các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thèm của chua cụ bà lôi nó vào phòng sai người lấy roi trâu đánh cho nó một trận thửa sống thiếu chết đồng thời bắt nó uống chén thuốc đã được sắc sẵn để phá thai nó phải uống liên tục gần một tuần để cái thai trong bụng chết và bị đẩy ra ngoài khi cái thai bị đẩy ra ngoài nó đã to hơn ngón chân cái đầy đủ mắt mũi hình hài của con người. Sợ cụ bà đánh đập, nó không dám gặp cụ ông nữa. Nhưng mỗi ngày cái mận lại càng xinh đẹp hơn, cụ ông không thể cưỡng lại trước nhan sắc mặn mà của nó. Thế là cụ ông từ chỗ lén lút chuyển sang công khai đi lại với nó. t ì n này nhờ s t đánh ngang tai đối với cụ bà, cụ quyết không thể để. cho đứa nào chen chân vào gia đình này, n g h i ễ m nhiên được hưởng gia tài. Vì thế cụ bà lên kế hoạch giết con mận. Cụ tần bàn với một thằng ở tên là Tịnh, cho nó uống thuốc mê, rồi trói lại tống vào bao thả xuống sông cho trôi đi. Đúng như kế hoạch, vào một đêm cuối đông, cụ bà gọi cái mận vào phòng vui tươi đôn đà trò chuyện. rồi cụ bảo đi chợ có mua vài cái bánh gai rất ngon đưa cho mận một cái bảo nó ăn thử. Tỉnh thoảng đi chợ cụ tần cũng hay mua bánh trái cho những người làm ăn nên mận không suy nghĩ gì vừa ăn vừa t ấ m tắc khen bánh ngon và dẻo. Nó không biết rằng trong bánh đã có sẵn thuốc ngủ. tối đấy nó lăn ra ngủ mê mệt không biết gì nữa nửa đêm. theo kế hoạch đã định, thằng Tịnh trói chặt cái mận lại rồi cho vào bao tải, vác nó đưa ra ngoài sông. Lối ra bến sông phải đi qua một bãi đất bò hoang, người ta thường cột trâu bò cho ăn cỏ ở đấy. ở giữa bãi đất trống có một ngôi miếu hoang, trước nghe nói có thờ cúng, nhưng sau này bò hoang c h ẻ trâu vào phá phách, bên trong trống không chẳng có thứ gì. thằng tịnh đi ngang qua bãi đất trống bỗng dưng nảy sinh lòng tà dâm nó vác cái mận và ngồi miếu hoàng hãm h i ế p xong đầu đấy nó lại c ộ t chặt cái mận lại tính tiếp tục đưa ra sông nhưng lúc này trời quá khuya lạnh như cắt nó chuồn chân không muốn đi nữa thằng tịnh nghĩ cứ quấn chặt mồm miệng cái mận lại vứt ở đây thì ngày mai cũng phải chết chẳng phải mất công ra tận sông giữa đêm hôm khuya h u á t như thế này. nó bẻ những nhánh cây quanh đó phủ lên người cái mận rồi bỏ về. cụ thái sau này không thấy cái mận đâu có hỏi thì cụ tần bảo nó bỏ về với bố mẹ rồi không ở đây nữa. dần già cụ thái cũng nguôi n g o à i quên đi không cho người tìm kiếm. ở làng khi ấy có một lão ăn mày rách dưới bần thiểu không biết từ nơi nào đến lão này bị cầm suốt ngày lang thang bất vừa ngoài đường ai cho gì thì ăn lấy đám trẻ con hay s ú n g lại chiêu chọc lão lão chỉ ngoác miệng cười mặc cho chúng nó lấy gậy lấy que lấy hòn sỏi nhỏ ném vào vào một chiều tối muộn bỗng mọi người thấy lão ăn mày chạy thình thịch ngoài đường miệng ú ớ mặt mày xanh xám tay chân liên tục ra hiệu cho mọi người, t h ế nhưng chẳng ai hiểu gì và cũng chẳng quan tâm gì đến lão ăn mày ngớ ngẩn ấy. Chỉ có đám trẻ con là bu lại chiều chọc lão. Lão vẫy tay bọn trẻ đi theo. Đám trẻ đùa dài cứ l ẽ o l ẽ o bám theo sau lấy que chọc vào người lão. Ra tới bãi đất hoang, lão chỉ cho đám trẻ con nhìn vào bên trong miếu. Bọn trẻ tò mò đi vào. bỗng tất cả cùng thất kinh kêu ré lên chạy bộ về làng kể cho người lớn nghe bên trong miếu h o a n g có một xác người chỉ trong một chốc dân làng kéo ra miếu h o a n g c h ậ t kín chen chúc nhau và xem bên trong nồng nặng mùi hôi thối của xác chết đang bị phân hủy mạnh xác chết đã bị biến dạng không rõ là ai qua trang phục mọi người chỉ nhận ra đó là một người đàn bà tuy nhiên chỉ nhìn sơ qua thì cụ tần nhận rằng Nghe